sáu mươi tại sao bọ hung phải lăn vào bãi phân mỗi năm khi mùa hạ thu đến ở bên cánh đồng và bên đường thường có thể nhìn thấy những đôi côn trùng cánh cứng đen trỗi béo mập đang duỗi trong một đống rác màu xám đen đó chính là bọ hung đẩy cục phân mà người ta thường nói cục phân mà bọ hung đang lăn này được làm thành bằng cách nào vậy hóa ra phía trước đầu của bọ hung rất rộng Phía trên còn mọc một loại sừng cứng, giống như một cái bừa đinh hình tròn, dùng làm ruộng. Bà hung dùng chiếc bừa đinh trên đầu này, cắm vào bãi phân ướt của người và gia súc, ép xuống phía dưới cơ thể, dùng ba đôi chân xoa mạnh. Lúc đầu xoa là một đống rác không lớn cũng không tròn, qua sự xoay tròn chậm chậm, đã thành quả bóng tròn to như quả táo vậy. Ngay sau đó, loài côn trùng cánh cứng này đã đẩy quả bóng tròn lăn chuyển. Dính lên từng lớp đất, đôi khi đất quá khô không dính được, chúng còn có thể thải ra một ít phân và nước tiểu để dính đất. quả bóng tròn này thường là do một đôi bọ hung đực và bọ hung cái hợp tác tạo thành. Khi bọ hung đẩy cục phân, thường là một con ở phía trước, một con ở phía sau. Con phía trước dùng chân sau nắm chắc cục phân, chân trước đi. Dùng sức kéo về phía trước, con phía sau dùng chân trước bám chắc cục phân, chân sau đi dùng sức đẩy về phía trước khi gặp phải chướng ngại vật không đẩy được thì còn ở phía sau cúi đầu xuống dùng sức đẩy về phía trước chúng muốn đẩy cục phân đến nơi nào vậy cục phân này còn có tác dụng gì hóa ra là bọ hung đẩy cục phân là để chuẩn bị thực phẩm cho con cái của chúng sau khi bọ hung đẩy cục phân đến nơi an toàn thì sẽ dùng sừng trên đầu và ba đôi chân để đào xốp đất phía dưới cục phân lên làm cho cục phân chìm dần xuống Sau đó lại đảo hết đất xốp từ xung quanh cục phân lên. Trong thời gian khoảng 2 ngày bận không nghĩ như vậy, khi cục phân chìm xuống đất, bò hung cái sẽ đẻ trứng lên cục phân. Như vậy bò hung coi như là đã hoàn thành một công việc truyền giống, sinh sản bận rộn. Sau đó từng đôi từng đôi từ giữa đất xốp bò lên, đồng thời nén chặt đất dần xuống cho đến khi ngang bằng với mặt đất. Trứng sau một khoảng thời gian ở trong hố, sẽ nở ra thành ấu trùng màu trắng. Ấu trùng co cục phân, chính là thực phẩm. Bà Hùng rất thích dùng phân trâu làm thành cục, bởi vì trâu là động vật nhai lại, thức ăn đưa vào trong bụng được nhai rất nát, phân thải ra từng đối loãng, dễ dính lại với nhau. ngoài ra chất dinh dưỡng phong phú, ấu trùng rất thích ăn. 62. Tại sao đơm đớm có thể phát sáng? Đơm đớm là một loài côn trùng có ích trung quốc cổ đại thường gọi đơm đóm là giả chiếu chiếu sáng vào ban đêm rạng rỡ ý nói là chúng biết phát sáng về thời cổ đại con người lợi dụng đơm đóm chiếu sáng khi khoa học chưa phát triển là rất thường thấy nhưng tại sao đơm đóm có thể phát sáng thì họ chưa chắc đã biết ánh sáng của đơm đóm có màu vàng xanh có màu đỏ cam đồ sáng cũng không giống nhau nếu như chúng ta bắt chúng để vào trong bình thủy tinh nhỏ thì có thể quan sát đặc điểm phát sáng của chúng là ở hai đốt cuối cùng của phần bụng. Hai đốt này vào ban ngày là màu trắng xám, và ban đêm mới có thể phát ra ánh sáng. Ánh sáng được phát qua biểu bì trong suốt, phía dưới biểu bì là một số tế bào có thể phát sáng. Phía dưới tế bào phát sáng là một số tế bào khác có thể phản xạ ánh sáng, có thể nhìn thấy trong đó đầy những hạt nhỏ, được gọi là tuyến lạp thể tuyến lập thể có thể oxy hóa chất dinh dưỡng mà trong cơ thể hấp thu được hợp thành chất nào đó có chứa năng lượng trong tế bào phát sáng có chứa rất nhiều tuyến lập thể chứng minh rằng chúng có thể chế tạo được tương đối nhiều chất có chứa năng lượng tế bào phát sáng còn có chứa hai thành phần đặc biệt một loại gọi là chất huỳnh quang một loại gọi là dung môi huỳnh quang chất huỳnh quang kết hợp với chất có chứa năng lượng khi có oxy chịu tác dụng xúc tác của dung môi huỳnh quang làm cho hóa năng có thể chuyển hóa thành quan năng, sinh ra ánh sáng. Đơm đóm thường phát sáng lập lòe là bởi vì nó có thể điều chỉnh việc cung cấp oxy đối với tế bào phát sáng. Màu sắc phát sáng của đơm đóm khác nhau là do chất hình quang và dung môi hình quang không giống nhau. Việc phát sáng của đơm đóm có tác dụng dụ dỗ con khác giới và làm cho đồng loại tụ tập với nhau. Chúng có thể nhìn thấy đơm đóm trong hình thủy tinh nhỏ có thể dù dỗ được con đơm đớm khác ở nơi tương đối xa, bay về phía bình thủy tinh. Điều thú vị là không những đơm đớm trưởng thành có thể phát sáng, mà trứng, ấu trùng và kén của chúng cũng đều có thể phát sáng được. 63. Có phải côn trùng hình giáo là những côn trùng có ích không? Côn trùng hình giáo là một thành viên có hình dáng rất kỳ lạ trong vương quốc côn trùng. Chúng giống như nửa quả bóng cao su bị cắt làm hai hay giống như một cái gáo nước nhỏ, vì thế côn trùng hình gáo có được cái tên như vậy. Rất nhiều người cho rằng côn trùng hình gáo là chuyên gia ăn nha trùng, sâu hại bông, thuốc lá, mà nha trùng lại là kẻ địch của hoa màu. Do vậy côn trùng hình gáo là côn trùng có ích. Thực ra trên thế giới có hơn bốn loại côn trùng hình gáo, tuy đại đa, đa số trong chúng là bạn của loài người, vì chúng bảo vệ cho hoa màu nhưng cũng có một loại chuyên môn gây hại cho hoa màu trong các loại côn trùng hình gáo chúng ta thường thấy côn trùng hình gáo hai sao côn trùng hình gáo sáu sao côn trùng hình gáo bảy sao côn trùng hình gáo mười ba sao và côn trùng hình gáo đỏ chót bất luận là ấu trùng hay côn trùng trưởng thành chúng đều thích tiêu diệt nha trùng và côn trùng cánh cứng đặc biệt là khi chúng ăn nha trùng thì giống như hùm như sói Nhưng côn trùng hình gáo 11 sao và côn trùng hình gáo 28 sao, trong họ côn trùng hình gáo, lại thích kết bày kết đàn bò lên trên cà, khoai tây, cam quýt cây lê, hoặc cây dâu, gặm nhấm cắn bề mặt lá thành từng vết, làm cho hoa màu và cây ăn quả có sản lượng sút kém nhiều. Loại côn trùng hình gáo này chỉ có thể tính là loại côn trùng gây hại. Do chúng loại côn trùng hình gáo rất nhiều, bằng cách nào mới có thể biết rằng, chúng là côn trùng có ích hay là côn trùng gây hại được có một phương pháp phân biệt rất đơn giản đó chính là nhìn cánh cứng ở bên ngoài côn trùng hình gáo nếu là cánh cứng mềm đặc biệt là nhẵn bóng và phát sáng lấp lánh về cơ bản đều là côn trùng có ích nếu trên lưng bề mặt cánh cứng có lông nhỏ chi chít bất kể có vằn lên màu sắc gì thì loại côn trùng này trong mười con thì tám và chín con là sống dựa vào ăn thực vật đại đa số chúng là côn trùng gây hại sáu mươi bốn sâu đậu tầm chui vào trong đậu tầm bằng cách nào sâu đậu tầm là côn trùng gây hại chủ yếu cho đậu tầm trong kho lương thực khi chúng ta bóc vỏ ngoài của một hạt đậu tầm đôi khi có thể phát hiện ra vô số ấu trùng của sâu đậu tầm đục nửa hạt đậu thành một khớp tròn nhỏ còn vỏ của đậu tầm lại vẫn nguyên vẹn không trầy xước kỳ lạ là vỏ của đậu tầm nguyên vẹn không bị xây xước vậy thì con sâu đậu tầm này chui vào trong mảnh nửa hạt đậu bằng cách nào đây thực sự là một vấn đề rất thú vị tuy nhiên chúng ta chỉ cần tìm hiểu về quá trình sống của sâu đậu tầm thì vấn đề cũng rất dễ hiểu vốn là ấu trùng của sâu đậu tầm khi đậu tầm nấu hoa đang bắt đầu hình thành hạt thì nó đã chui vào trong đậu tầm chúng ta biết rằng tháng bốn mỗi năm chính là mùa đậu tầm nở hoa. Lúc này nếu như bạn đến ruộng đậu tầm quan sát kỹ, thì sẽ phát hiện côn trùng trưởng thành của sâu đậu tầm. Bay qua bay lại, ngoài ra còn có từng đôi sâu đậu tầm đực và cái đang giao phối. Sâu đậu tầm đực sau khi giao phối thì bị chết rất nhanh, còn sâu đậu tầm cái mang bầu, lại từ từ bò vào những cánh hoa của đậu tầm, tắm vòi để trứng ở phần đuôi, vào chỗ bị nứt của đầu nhụy cái. Đẻ vào đó hai đến 6 trứng. Trứng của sâu đậu tằm ở trong đầu nhụy cái của hoa đậu tằm, sau khoảng 1 tuần, liền nở ra thành ấu trùng. Ấu trùng vừa chui ra, lập tức men theo đầu của nhụy cái di chuyển xuống dưới, chui vào bầu nhụy, sau đó lại chui vào nãn. Như vậy, sau khi hoa đậu tằm truyền phấn xong trong hạt, mà nãn phát triển thành, thì đã mai phục ấu trùng của sâu đậu tằm, sau đó liền cùng với hạt đậu tằm được thu hoạch chui vào trong kho. Cả thời kỳ ấu trùng của sâu đậu tầm là khoảng 100 ngày. Trong thời kỳ này, chúng không ngừng đục nửa hạt đậu một hốc tròn nhỏ. Như vậy có thể thấy rằng, sự nguy hại của sâu đậu tầm đối với đậu tầm bắt đầu từ khi đậu tầm giữa ruộng nở hoa. Nhưng thời kỳ nhiều nguy hại lại là sau khi đậu tầm được cất giữ vào trong kho. Nắm được đặc tính sinh hoạt của sâu đậu tầm, người ta đã tìm ra được một số biện pháp tiêu diệt sâu đậu tầm. Phương pháp thông thường hiệu quả nhất là đựng đậu tằm vào trong rổ, ngâm vào trong nước sôi 30 giây, sau đó lấy ra, để vào nước lạnh, rồi lại phơi khô. Phương pháp này đạt hai mục đích là vừa có thể giết chết được ấu trùng lại không ảnh hưởng đến tỷ lệ nảy mầm của hạt giống. 65. Tại sao nói con mối không phải là con kiến? Con mối, bách nghĩ, và con kiến, mã nghĩ, đều có cùng một chữ nghĩ theo cách gọi của người trung quốc nên người trung quốc thường gọi nhập chúng là một tuy kiến và mối về ngoại hình rất giống nhau nhưng cuộc đời của con mối chỉ trải qua ba giai đoạn trứng ấu trùng côn trùng trưởng thành không có thời kỳ kén không hoàn toàn biến hóa thành côn trùng còn cuộc đời của kiến phải trải qua bốn giai đoạn trứng ấu trùng kén côn trùng trưởng thành do vậy kiến là côn trùng được biến hóa hoàn toàn Màu sắc của mối đa số là màu trắng sáng và màu trắng nhạt, có hình dáng trong suốt, chỗ nối giữa ngực và bụng tương đối lớn, rất khó phân biệt là phần eo hay là phần bụng. Độ lớn nhỏ và dài ngắn của phần cánh trước sau của côn trùng trưởng thành bằng nhau, chiều dài của cánh vượt quá chiều dài của cơ thể. Còn màu sắc của cơ thể con kiến, đa số là màu vàng, nâu, đen và màu da cam, phần eo tương đối nhỏ và có đầu khớp xương hình tam giác vì vậy chúng có tên là côn trùng eo nhỏ ngoài ra cánh của côn trùng có một đôi cánh lớn một đôi cánh nhỏ cánh trước lớn hơn cánh sau thức ăn của con mối là gỗ và vật liệu có chất xanh lulo đại đa số chúng không tích trữ thức ăn còn thói quen về ăn của con kiến rất rộng bất kể là thức ăn mang tính động vật hay thực vật kiến đều ăn và chúng có thói quen tích trữ thức ăn loài mối rất sợ ánh sáng còn loài kiến lại không sợ ánh sáng Bên đường và bên khe đá, thường có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng. 66. Tại sao ông có thể biết chỗ nào đó có thể lấy được mật? Đại đa số ông nuôi nhân tạo đều sống ở trong hồn gỗ, con ông rừng lại sống ở trong hốc tường hốc cây. Tuy cơ thể của nó nhỏ, nhưng lại có thể bay được đến những nơi xa hơn mấy nghìn mét, đi thu thập chất ngọt của các loài hoa để gây mật. Vậy thì làm sao chúng biết nơi nào có mật hoa được? Ông là một loại côn trùng có cuộc sống tập thể. Trong đàn ông có một con ông chúa, hay ông mẹ, và rất nhiều ông thợ, cùng với số ít ông đực. Trong đàn ông, ông thợ được coi là chăm chỉ nhất. Nó đảm nhận những công việc như lấy mật, trinh sát, canh phòng, dọn sạch bọng ông mật, và nuôi ông con. Mùa xuân hoa nở, thời tiết ấm áp, một số con ông làm công tác trinh sát bay ra ngoài bọng để tìm nguồn mật khi ông trinh sát tìm được nguồn mật ở bên ngoài nó liền hút một chút mật hoa và phấn hoa đồng thời bay trở về rất nhanh sau khi bay về đàn nó liền nhảy múa không ngừng bạn đừng cho rằng đây chỉ là một kiểu biểu hiện vui mừng kỳ thực việc ông nhảy múa là để biểu thị sự xa gần và phương hướng của nguồn mật nói chung ông múa có hai kiểu múa hình tròn và múa hình số tám nếu như nguồn mật được tìm cách tổ ông không xa lắm thì ông sẽ biểu diễn kiểu múa hình tròn bên bọng ông, nơi ông dùng để cất mật, sinh đẻ ông con và cư trú. Nếu như nguồn mật cách khá xa, thì ông biểu diễn múa hình số 8. Khi nhảy múa nếu như đầu hướng về phía trên, thì nguồn mật chính là hướng về phía mặt trời. Nếu đầu hướng về phía dưới, thì nguồn mật là quay lưng về phía mặt trời. Ông ở trong bọng ông mật, nhận được tin tốt lành do ông trinh sát đem đến. Có con liền bay rất nhanh ra khỏi bọng, bay theo hướng mà nó đã được chỉ dẫn, sau khi những con ong này bay ra ngoài ăn no mật hoa, quay trở về, cùng nhảy múa giống như những người bạn của chúng, để động viên tất cả để lấy mật. Như vậy, một truyền mười, mười truyền trăm, càng lúc càng nhiều ông bay về hướng nguồn mật để đi lấy mật. 67. Mật ong được gây bằng cách nào? Rất nhiều người biết mật ong là do ông thu thập chất ngọt trong những bông hoa tạo thành, nhưng quá trình thu thập gây mật có biết bao nhiêu dàn khổ phức tạp thì lại không được người ta biết đến. Mùa xuân và mùa hạ là mùa muôn hoa đua nở, nguồn mật phong phú nhất. Lúc này những con ông thợ bắt đầu ra ngoài lấy mật nhiều lần. Chúng đứng ở giữa bông hoa, thè chiếc lưỡi rất tinh xảo như chiếc ống. Đầu lưỡi còn có một chiếc thìa mút mật khi lưỡi đưa ra kéo vào. Chất ngọt ở phần đáy những tán hoa sẽ theo lưỡi chảy vào trong dạ dày ông. Những con ông thợ hút hết bông này đến bông khác, cho đến khi dạ dày ông đựng đầy, bụng căng tròn lên mới thôi. Trong tình trạng bình thường, một ngày một con ông thợ phải ra ngoài lấy mật hơn 40 lần, mỗi lần hút 100 bông hoa, nhưng mật ông hút được chỉ có thể gây được 0,5mg mật ong. Nếu như muốn gây 1.000g mật ong và khoảng cách giữa buồng ông hay lỗ của tổ ong và nguồn mật là một nghìn năm trăm m gần như phải bay một quãng đường một trăm hai mươi nghìn km tương đương bay vòng quanh trái đất ba vòng thu thập mật hoa gian khổ như vậy gây mật hoa thành mật ong cũng không dễ dàng đầu tiên tất cả các con ông thợ nhả chất ngọt hút được của bông hoa vào trong một lỗ trống của tổ ong đến tối lại tiến hành điều chế chất ngọt hút được trong dạ dày của chính nó sau đó lại nhả ra Rồi lại nuốt vào, cứ nuốt vào nhả ra lung phiên như vậy, và tiến hành 100 đến 240 lần, cuối cùng mới gây được mật ong thơm ngọt như vậy. Mọi người thường nói, luyện mãi thành thép, và mật ong mới thực sự là được luyện mãi mà thành. Để làm cho mật mau khô, hàng trăm nghìn con ong thợ phải quạt cánh không ngừng. Sau đó cất mật ong đã khô vào kho, đầy nắp nến lên trên, để cất giữ lại đến mùa đông dùng làm thức ăn ông thờ ngoài việc điều chế mật ong tinh ra, chúng còn có thể thu thập hoa phấn mang về để lấy mật lại, trộn vào một chút mật hoa, thêm một ít nước vào, xeo vào một viên phấn hoa để làm lương thực vụ cho những con ong ăn hàng ngày. Ông gây mật không chỉ để chuẩn bị tốt lương thực cho mình mà còn có tác dụng rất lớn là truyền phấn hoa cho thực vật. Trong các loài côn trùng truyền phấn hoa cho cây ăn quả và hoa màu thì ông là đội quân chủ lực tuyệt đối. Ví dụ một con ong một lần bay có thể mang đến 48.000 hạt phấn hoa cho loại dưa, mà một con kiến chỉ có thể mang 330 hạt. Thông qua việc truyền phấn của ông, sáng lượng cây ăn quả và hoa màu có thể được tăng lên với mức độ lớn. 68. Tại sao ông Mật sau khi đốt người xong lại bị chết? Mọi người đều biết, ông Mật có thể đốt người, bởi vậy rất nhiều người sợ ông. Thực ra ông Mật bất thắc dĩ lắm mới đốt người, bởi vì sau khi ông đốt người xong thì chính nó cũng phải chết. Trong tình huống nào thì ông Mật phải đốt người. Ông không thích đồ vật màu đen và những mùi đặc biệt như rượu, hành, tỏi. Bởi vậy khi người nuôi ông mặc quần áo màu đen, trên người có mùi đặc biệt như rượu, hành, tỏi, khi tiếp cận với đàn ông sẽ bị ông đốt. Ông giống với rất nhiều sinh vật khác là có bản năng tự vệ. Nếu như chúng ta đánh bắt chúng thì cũng có khả năng bị đốt. Tại sao sau khi ông mật đốt người xong lại bị chết? Ông vốn là dùng ngòi ở đoạn cuối phần bụng đốt người. Ngòi là do một sợi tua lưng và hai sợi tua bụng tạo thành. Phía sau nó liền tuyến độc lớn nhỏ với cơ quan nội tạng. Đầu ngòi bụng có mấy chiếc mốc ngược nhỏ. Sau khi ngòi của ông chích vào da của cơ thể người, khi rút ngòi ra, Do móc ngược nhỏ đã móc chắc vào da, nên ngồi liền cùng với một phần nội tạng bị kéo ra, như vậy ông đương nhiên sẽ bị chết. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng không đốt người, nhưng khi ông đốt phải là động vật phủ lớp biểu bì cứng trên mình, thì nó có thể rút ra được ngồi về từ trong vết nứt và thoát khỏi cái chết. 69. Tại sao hổ thiên ngu lại giống ông vò vẽ Có một loại côn trùng được gọi là hổ thiên ngu, hình dáng của nó lại không hề liên quan gì đến loại sâu thiên ngu mà chúng ta biết. Bất luận nhìn về sự lớn nhỏ, hình dáng màu sắc hay là các phương diện khác, thì nó đều giống một con vò vẽ. Tại sao hổ thiên ngu lại giống ông vò vẽ vậy? Chúng ta biết, ông vò vẽ có một thứ vũ khí làm người ta sợ hãi, đó chính là ngồi độc sắc nhọn. Nếu như ai bị ngồi độc chích vào, không những rất đau mà còn nguy hiểm đến cả tính mạng nữa do vậy không chỉ các loài động vật mà ngay cả con người cũng phải sợ mà tránh xa ông vò vẽ còn hổ thiên ngu không giống như vậy trong giới tự nhiên nó không phải là nhân vật ghê gớm gì để lo lắng đến an toàn của bản thân hổ thiên ngu sẵn sàng nương thân vào loài ông vò vẽ làm lá chắn cho mình khi nó khoác chiếc áo bên ngoài giống như ông vò vẽ bay qua bay lại trên không trung thì các động vật khác không ngừng tránh xa mà còn rất sợ hãi nữa. Bản lĩnh này của Hổ Thiên Ngô được gọi là ngụy Trang, có màu sắc giống màu sắc xung quanh để tự vệ. Trên thực tế trong thế giới tự nhiên, rất nhiều động vật nhỏ bé xuất phát từ lợi ích của bản thân, có thể bắt chước hình dáng của các loài khác. Loài bướm lá khô nổi tiếng cũng là một trong những số đó. Chúng lẫn lộn trong một đống lá rơi, cho dù mắt của bạn có tin lắm thì mới đầu nhìn chắc là sẽ bị nó lừa, bởi vì chúng thực sự rất giống một chiếc lá khô. Một cơn gió thổi qua thì nó cũng giống như chiếc lá bay đi bay lại trong gió. Còn có một loài ớt mắt lồi, ngoài đôi mắt mọc bình thường như trên đầu ra, hai bên lưng của nó cũng có hai hoa văn, giống hệt như đôi mắt. Kiểu nguy trang này có tác dụng gì vậy? Các nhà khoa học khi quan sát nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đây là một biện pháp phòng ngự rất thông minh. Bởi vì loài bắt mồi rất nhạy cảm đối với mắt, chúng vừa nhìn thấy mắt thì phản ứng đầu tiên chính là đã bị đối phương phát hiện, do đó đã gây ra sự sợ hãi trong thời gian ngắn. Như vậy làm cho ớt mắt lồi có cơ hội chạy trốn. Cho dù loài bắt mồi có lấy hết dũng cảm, mục tiêu tấn công, cũng là phía sau lưng, thì sự tổn thương của ớt mắt lồi có thể giảm đi tới mức nhỏ nhất. Vậy ở lưng của cá ông cụ cũng qua mô phỏng đã trở thành hình dáng của tảo biển. Mồi câu cá của nó rung nhẹ, đã thu hút những loài cá nhỏ coi tảo biển làm thức ăn tìm đến. Những con cá con, đâu ngờ rằng đó thực ra là kẻ địch của chúng, đã bày ra kỹ xảo bắt mồi. Cá ông cụ không cần phải đánh đuổi đến cùng, nó chỉ cần lay động vây lưng của mình, thì những miếng mồi ngon sẽ liền tự động đến. Kiểu nguy trang như vậy trong thế giới tự nhiên cũng có một phong cách riêng. Kiểu mô phỏng là hành vi đặc biệt của động vật, được hình thành trong sự tiến hóa lâu dài của thế giới tự nhiên. Thực hiện hành vi mô phỏng cũng đa số là các động vật tương đối bé nhỏ, nếu không thì chúng rất dễ bị kẻ thù tiêu diệt. 70. Vì sao rùi có thể đứng vững trên mặt bẳng kính thẳng gốc? Người đi bộ trên mặt băng thường sẽ ngã. Còn rùi đầu trên mặt phẳng kính thẳng gốc không những sẽ không bị rơi xuống, mà còn có thể bò tự do trên kính thẳng gốc. Đó là quy luật gì vậy? Rùi vốn có đặc điểm thích hợp với đi lại trên mặt kính thẳng gốc. Trên sáu chân của nó, mỗi chân có một cái móng. Phần gốc của móng còn có một bàn đệm móng, được một hàng lông mềm mại che kính. Khi rùi đi lại trên tấm kính, chỗ nhọn ở đám lông mềm mại của phần chân, Liên tiết ra một loại chất lỏng, qua phân tích, chất tiết ra này được tạo nên bởi chất mỡ trung tính, có khả năng dính nhất định. Ngoài ra bàn đệm móng của loài rùi là một kết cấu hình túi, bên trong sung huyết, phía dưới lõm xuống. tác dụng như một chiếc cốc chân không, để dễ dàng hút trên bề mặt nhẵn bóng, hoặc trên bề mặt loài lõm Để xác định tác dụng của việc tiết ra chất mỡ, Các nhà khoa học để rùi đi lại trên mặt kính có ngâm chất lỏng ethylene lọc, đồng thời đo lường và xác định khả năng dính của nó. Kết quả chỉ có một phần mười chất mỡ tiết ra. Điều này cho thấy rằng, giữa kính và phần lông mềm, thì sức kéo mặt của chất mỡ này đã phát huy được tác dụng dính. Lông mềm của rùi tiếp xúc bề mặt kính có liên quan với việc sử dụng mấy chiếc chân đứng, do vậy lực dính trên kính với số chân đứng của rùi. Có quan hệ tỷ lệ thuận với nhau, tức là chân tiếp xúc với bề mặt kính càng nhiều, thì lực dính càng lớn. 71. Tại sao rùi chuyên đầu ở những nơi bẩn lại không bị bệnh? Rùi thích đầu ở bãi phân và sống ở trên những đồ vật bẩn như động thực vật thối sữa. Bên trong các đồ vật thối sữa này có chứa một số lượng lớn các loại vi khuẩn. Rùi đầu ở những nơi bẩn thiểu, ăn những đồ vật bẩn cơ thể của ruồi chắc chắn sẽ bị nhiễm rất nhiều vi khuẩn tại sao chính nó lại không bị bệnh vậy rất nhiều vi khuẩn nhiễm vào cơ thể ruồi chủ yếu ẩn náu ở trong đường tiêu hóa đại bộ phận những vi khuẩn này là có hại đối với con người như trực khuẩn thương hàn trực khuẩn bệnh lị amib và các vi khuẩn gây bệnh khác nhưng chúng lại không gây hại đối với bản thân ruồi bởi vì có một số vi sinh vật gây bệnh tuy ở trong cơ thể côn trùng môi giới có thể tiếp tục tồn tại hoặc có thể tiến hành sinh sôi nhưng sẽ không gây hại đối với bản thân côn trùng nguyên là do giữa các loài sinh vật gây bệnh và côn trùng môi giới trong quá trình dài tiến hóa đã hình thành một kiểu thích ứng kết quả thử nghiệm đã chứng minh rất nhiều vi khuẩn có hại đối với con người trong đường tiêu hóa của ruồi chỉ sống năm sáu ngày một phần bị chết một phần thải ra ngoài cơ thể cùng với phân và nước tiểu do vậy tuy rồi tiên đậu ở những nơi bẩn thỉu trong cơ thể cũng mang rất nhiều vi khuẩn nhưng những vi khuẩn này sẽ không làm cho nó sinh bệnh bảy mươi hai tại sao mũi thích đốt những người mặc quần áo đen phần đầu của mũi có một đôi mắt lớn gần như chiếm hết ba phần tư phần đầu nó được tạo thành bởi rất nhiều những đôi mắt nhỏ gọi là mắt kép loại mắt này không những có thể phân biệt được vật thể Đồng thời còn có thể phân biệt được màu sắc và cường độ ánh sáng khác nhau. Phần lớn muỗi thích ánh sáng yếu, tối hoàn toàn hoặc ánh sáng mạnh, chúng đều không thích. Đương nhiên bởi vì chủng loại muỗi không giống nhau, mức độ mạnh yếu của ánh sáng mà chúng thích cũng có chút khác nhau. Ví dụ, phần lớn muỗi tầng hoạt động ban ngày, còn đa số muỗi đầu cầm muỗi anofen hoạt động vào lúc hoàng hôn hoặc bình minh. Bất kể là muỗi hoạt động vào ban ngày hay hoạt động vào ban đêm, Đều thích trốn tránh ánh sáng, Cho dù là mũi phần hoạt động ban ngày, cũng là lúc 3-4 giờ chiều mới bắt đầu hoạt động. Khi chúng ta mặc quần áo màu đen, ánh sáng phản xạ của quần áo tương đối tối, thích hợp với thói quen sinh hoạt của loài mũi. Trái lại ánh sáng phản xạ của quần áo màu trắng tương đối mạnh, thì có tác dụng xua đuổi mũi. Do nguyên nhân này, khi chúng ta mặc quần áo màu đen, sẽ dễ bị mũi đốt nhiều hơn so với mặc quần áo màu trắng. 73. Hoa văn trên cánh bướm có công dụng gì? Có người gọi bướm là bông hoa biết bay, đó là bởi vì trên hai đôi cánh của bướm thường có hoa văn đẹp rực rỡ. Vậy thì hoa văn trên cánh bướm có công dụng gì? Các nhà động vật học cho biết rằng, chúng chủ yếu dùng để bảo vệ mình khỏi bị kẻ thù tự nhiên ăn thịt. Có một số hoa văn và màu sắc với môi trường mà bướm sinh sống giống với nhau, như hoa văn hình vỏ cây hoặc màu sắc như cánh hoa đó gọi là màu ẩn nấp hay màu bảo vệ có một số hoa văn hình tròn trên cánh bướm giống như hai đôi mắt to có một số lại có đường vân hoa và màu sắc rất sặc sỡ nổi bật có thể dùng để đe dọa kẻ bắt mồi đây gọi là màu cảnh giới có một số hoa văn của loài bướm là mô phỏng một bộ phận nào đó của thực vật như bướm lá khô của chúng có gân lá và cúng lá rất giống thật Cứu này gọi là mô phỏng, còn có một số loài bướm không độc sẽ bắt chước có hoa văn và màu sắc giống loài bướm độc để đánh lừa những kẻ bắt mồi đã biết độc tố khó ăn, tạo cho chúng ảo giác mà chạy trốn. Đương nhiên các loài bướm có hoa văn khác nhau, còn có thể làm cho bướm đực và bướm cái đồng loại nhận biết lẫn nhau, khỏi phải tìm nhầm đối tượng. 74. Làm thế nào để phân biệt được con bướm và con thiêu thân? Bướm và thiêu thân là một đôi chị em họ có quan hệ họ hàng mật thiết với nhau bề ngoài của chúng nhìn rất giống nhau nhưng nếu như quan sát kỹ thì có thể phát hiện ra sự khác biệt trong đó khi phân biệt hai loại côn trùng không giống nhau này đầu tiên phải nhìn xúc tu của chúng xúc tu của bướm đều có hình búa cứng tức là phần đầu của xúc tu lớn hoặc hình ra rõ ràng còn xúc tu của thiêu thân thường có hình sợi hình lược hoặc hình lông chim nhưng không thể là hình búa cứng. Thứ hai, nhìn phần bụng của chúng. Nói chung phần bụng của bướm đều tương đối dài mảnh, còn phần bụng của thiêu thân lại tương đối to béo. Thứ ba, nhìn tư thế của cánh khi chúng tĩnh tại. Hai cánh của bướm thường là dựng thẳng đứng trên lưng, còn hai cánh của thiêu thân lại là ngang tầm với lưng. Đó là do cấu tạo của bộ phận nối trước sau của bướm và thiêu thân khác nhau. Thứ tư, nhìn từ hành vi của chúng. Nói chung, bướm đều hoạt động vào ban ngày, còn đại đa số thư thân đều hoạt động vào buổi tối. Chúng có tính hướng theo mặt trời tương đối mạnh, thường xuất hiện hiện tượng lao về phía đèn hoặc lao vào lửa. 75. Tại sao da bị sâu róm cắn lại vừa đau vừa ngứa? Khi bạn đi bộ trong rừng cây hoặc đi chơi trong công viên, có lúc bỗng nhiên bị sâu rớm cắn thì bạn sẽ cảm thấy chỗ cắn vừa đau vừa ngứa rất khó chịu. Có người rất nhạy cảm đối với sâu rớm. Nếu tay bị sâu rớm đốt, thì cả cánh tay đều sẽ bị sưng phồng lên. Tại sao da bị sâu rớm cắn lại vừa đau vừa ngứa vậy? Nguyên nhân là trên mình sâu rớm có rất nhiều lòng độc. Nếu như để lòng độc dưới kính hiển vi quan sát, thì có thể nhìn thấy có lòng độc trồng màu sắc nhọn như chiếc kim, có cái có răng hình mũi tên mà còn rỗng rột, giống như kim tiêm vậy. Phần gốc của nó nói liền với tuyến độc. Dịch độc mà tuyến độc tiết ra đầy lông độc. Khi da của người tiếp xúc với sầu rớm, thì lông độc ở bên ngoài cơ thể của sầu rớm sẽ châm vào bên trong da của người. Đầu nhọn sẽ bị đứt. Dịch độc lập tức truyền vào da thịt, làm cho người ta cảm thấy vừa đau vừa ngứa. Có người đã từng làm qua thử nghiệm như sao? lấy lồng độc hoặc dịch thể đã ngâm qua lồng độc bôi lên trên da của người sẽ dẫn đến triệu chứng như da bị viêm tấy thậm chí hoại tử nói chung dịch độc của côn trùng có tính axit do vậy sau khi bị lồng độc chích vào dùng dung dịch ammonia dầu gió hay xà phòng bôi lên vết thương có thể giảm nhẹ được đau và ngứa nhiều bảy mươi sáu tại sao tầm lại thích ăn lá dầu nhất cách đây khoảng mười tám triệu năm trên trái đất đã có một loài thực vật là cây dâu cây dâu vốn sinh trưởng ở khu vực nóng ẩm là loài cây xanh quanh năm sau khi đến với vùng ôn đới mới dần dần trở thành loài cây rụng lá cây dâu là loài cây cao to lá mọc vừa to vừa tươi tốt trên trái đất có rất nhiều côn trùng sống ký sinh trên lá dâu có loại ăn rễ cây có loại ăn cành cây có loại ăn mầm cây có loại ăn lá cây tầm chính là một loại côn trùng ăn lá cây Có phải từ nhỏ Tầm đã ăn lá dâu không? Không nhất định, đến bây giờ những loại thực vật đã biết mà Tầm có thể ăn rất nhiều. Ngoài lá dâu ra, còn có lá cây sắn, lá cây sung, lá liệu khao tử, lá bồ công anh, lá ò cự, loài cây họ túc, lá rau xà lách, lá hành, lá xăm bà la môn v.v. Nhưng lá dâu là Tầm thích ăn nhất, bởi vì thời gian Tầm lấy lá dâu làm thức ăn để sống nhiều nhất do sinh sản nhiều đời con cháu trên lá dâu dần dần đã hình thành thói quen với đặc tính ăn lá dâu và đã biến thành tính di truyền có một nhà hóa học đã từng phân tích qua mùi trong lá dâu sau khi ông sấy khô lá dâu qua nhiệt độ cao một trăm ba mươi hai đến một trăm năm mươi bảy độ c đã lấy được một loại chất dầu trong ống nghiệm loại chất này có tính bốc hơi tỏa ra một mùi rất giống bạc hà Rõ nó lên trang giấy, tầm ở ngoài 30cm cũng có thể ngửi thấy được. Sau khi tầm ngửi được mùi này thì sẽ bò đến rất nhanh. Có thể thấy rằng đây là một tín hiệu quen thuộc nhất của tầm. Tầm dựa vào cơ quan khứu giác để phân biệt mùi lá dâu. Nếu như làm hỏng những cơ quan khứu giác và vị giác này thì chúng không thể nào phân biệt được mùi của lá dâu. Vậy là chúng không lựa chọn được nữa và có thể ăn tùy ý những chiếc lá của các cây khác. Trong quá trình nghiên cứu về thức ăn nhân tạo của tầm từ mấy năm gần đây, người ta cơ bản đã tìm ra loại chất dinh dưỡng rất cần thiết cho sự phát triển của tầm, và lượng cần thấp nhất của chúng. Như vậy chỉ cần tìm được thức ăn thay thế có chứa mấy loại chất dinh dưỡng này, thì sau khi tầm ăn, vẫn có thể sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh như thường. 77. Tại sao quần áo để trong tủ lại sinh ra sâu? Cuối xuân đầu hạ Khi hậu mỗi ngày một tăng cao, thì quần áo cũng phải thay đổi theo mùa. Áo len và đồ len dạ phải chui vào tủ nghỉ ngơi rồi. Mãi đến cuối thu đầu đông, thì chúng mới được đem ra dùng lại. Quần áo ở trong tủ, nếu như cất giữ không tốt, thì sẽ bị mọt cắn hỏng. Những quần áo bị cắn này thường là những hàng dệt len, hàng len dạ hoặc áo da, còn hàng dệt bông rất ít khi bị cắn. Đó là bởi vì có một loại côn trùng gọi là con nhạy. Sau cắn len, ấu trùng của nó có một khả năng tiêu hóa đặc biệt, có thể tiêu hóa protein trong len dạ, thường gọi là protein sừng, nhưng không thể tiêu hóa được sợi thực vật. Do vậy quần áo bị hỏng thường là sợi lông động vật hoặc đồ len dạ, chứ không phải là hàng dệt bông. Những con sâu này đến từ đâu vậy? Có một số là trước đây quần áo chưa được cất vào tủ, con nhạy đã đẻ trứng lên trên quần áo. Còn một số chui được vào là bởi vì tủ được đóng chưa kín Trong tủ để dầu lông não hay băng phiến, cập sinh ra mọt, kỳ thực cách này chỉ đúng một nửa. Dầu lông não có thể tỏa ra mùi đặc biệt, sâu mọt ngửi thấy thì tránh xa, nhưng nó không thể giết chết được sâu mọt. Nếu như khi bạn cất quần áo, dù quần áo không có sâu mọt, trong tủ để dầu lông não thì vẫn có thể sinh ra sâu mọt. Nếu như cất quần áo có sâu mọt, hay trứng của sâu mọt vào tủ thì sẽ bị hỏng do vậy quần áo loại dạ, len phải cố gắng ít treo ở bên ngoài nếu như vậy phòng chống bị con nhạy để trứng có phải là mùa hè đừng đem áo len ra phơi không? không phải vậy lợi ích của việc phơi quần áo có rất nhiều thứ nhất quần áo phơi dưới trời nắng có thể chống ẩm quần áo sẽ không bị móc đồng thời côn trùng loại sâu cắn len này không thể ăn đồ rất khô được Ngoài ra dưới ánh nắng mùa hè, cho dù trong quần áo đã có sầu mọt, cũng không chịu nổi ánh nắng mặt trời nóng nực, thì sẽ tự nhiên chạy trốn mất. Nhưng có lúc sầu mọt sẽ trốn vào mặt trái của quần áo, chỗ mà ánh nắng mặt trời không chiếu vào. Vì vậy tốt nhất phơi quần áo phải phơi lật đi lật lại, quần áo đã phơi qua nắng, cất trong tủ đóng kín, đặt thêm dầu lông não vào, thì có thể không sinh ra sầu mọt. 78 Tại sao nói kiến quân ăn thịt là một trong những động vật đáng sợ nhất? Con kiến bé nhỏ trong vương quốc động vật là kẻ yếu, nhưng kiến quân ăn thịt trong họ nhà kiến thì lại đáng sợ hơn mảnh thú như sư tử, hổ. Tại sao chúng lại có ưu lực lớn như vậy? Điểm đáng sợ của kiến quân ăn thịt là chúng rất hiếu chiến. Khi gặp đàn kiến khác, chúng thường xuất kích thành đàn, tách đàn kiến của đối phương ra, sau đó tập trung binh lực ưu thế tay quanh từng con kiến đơn thương độc mã, nhất loạt đứng dậy tiến công. Thông thường trước tiên, chúng dùng hàm sắt nhọn cắn đứt xúc tu và chân của đối thủ, làm cho đối thủ mất đi khả năng xúc giác và chạy trốn, sau đó lại tiếp tục cắn đứt đầu của chúng. Điều đáng sợ hơn nữa là, kiến quân ăn thịt thường tập trung mấy chục vạn con, hoặc mấy trăm vạn con, tạo thành một đại quân hùng mạnh. Đây là một quân đội không có địch thủ. Đại quân trên đường tiến lên phía trước, càng quét tất cả, nơi mà chúng đến thì hoa màu hết sạch, thậm chí cỏ hoang, cỏ cây cũng hết sạch, hầu như tất cả những động vật lớn nhỏ gặp phải đều không còn nào khót khỏi. Loài kiến này có hàm lớn, giống hệt như một chiếc kéo sắt nhọn, một loài động vật nhỏ như vậy mà ăn một con chuột rất dễ dàng. Chỉ trong vòng mấy tiếng, ngay cả một con trăn lớn đang ngủ và con dê bị buộc. Cũng sẽ bị đàn kiến quân ăn sạch, chỉ còn lại một đống xương, do vậy người Trung Quốc thường gọi loài kiến quân ăn thịt này là tiểu quỷ màu nâu. 79. Tại sao kiến không bị lạc đường? loài kiến sống cuộc sống theo đàn, chúng đều có nhà của chính mình, vào thời tiết nắng ấm, chúng thường phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn, có khi phải đi đường rất xa, từ nơi rất xa, lại tìm về được nhà của chính mình thật không phải là một chuyện đơn giản nhưng con kiến bé nhỏ lại có một bản năng tìm đường rất giỏi khó mà bị lạc đường được các nhà khoa học khi nghiên cứu về loài kiến đã phát hiện ra thì giác của kiến rất nhanh nhạy không những cảnh vật trên đường được chúng dùng để nhận biết đường đi mà còn cả cảnh vật trên bầu trời cũng có thể để nhận biết đường đi có người đã làm thử một cuộc thử nghiệm như sau nhưng lúc một đàn kiến đang trên đường về tổ dùng một bình phong hình ống nhốt chúng lại làm cho chúng không thể nhìn được cảnh vật xung quanh chỉ có thể nhìn thấy bầu trời kết quả là đàn kiến bò vẫn đúng đường sau đó người ta lại dùng một tấm ngang chặn phía trên của đàn kiến về tổ ngoài ra mặt đất thấp làm cho chúng không thể nhìn thấy cảnh vật của bầu trời và xung quanh lúc này chúng bắt đầu bò loạn lên do vậy có thể thấy rằng vị trí của mặt trời và ánh sáng trên trời phản xạ xuống đối với kiến mà nói đều có thể dùng để nhận biết được hướng chúng về tổ. Ngoài dựa vào mắt ra, kiến còn có thể căn cứ vào mùi để nhận biết. Cuộc thử nghiệm đã chứng minh rằng, có một số loài kiến lưu lại một loại mùi trên mặt đất chúng bò qua, trên đường về chỉ cần theo mùi này thì không thể nhầm đường được. Trên đường mà loài kiến này bò qua, nếu như dùng ngón tay vạch ngang một đường, phá hỏng sự nối tiếp của mùi, vậy thì đã làm cho chúng lạc hướng trong thời gian ngắn. Cũng có loài kiến, tuy không thể lưu lại mùi gì đặc biệt trên đường chúng bỏ qua, nhưng chúng rất quen thuộc đối với mùi của thiên nhiên chung quanh đường, bởi vậy cũng sẽ không bị lạc đường. Do kiến có khả năng tìm đường như trên, cho dù khi mây bao phủ dày đặc, trời xanh bị che lấp hay khi mùi trên mặt đất bị các động vật lớn giảm hỏng, chỉ cần còn giữ được một số đầu mối có thể sử dụng thì cũng vẫn có thể tìm được về tổ kiến. Chỉ là lại phải đi thêm một số đường vòng mà thôi. 80. Tại sao cá có thể chìm, có thể nổi? Cá có thể bơi lội tự do, nổi lên chìm xuống trong nước. Ngoài việc cá có thân hình đặc biệt hai bên dẹt, phần trước và sau có hình giọt nước, thích hợp vận động trong nước ra, thì trong cơ thể của cá còn có một túi bong bóng chứa đầy khí, là cơ quan điều tiết chủ yếu nổi lên chìm xuống trong nước của cá thể khí trong bong bóng cá ngoài phần đầu khi nổi lên mặt nước trực tiếp hít vào thông qua một đường khí rất ngắn và cũng có thể dựa vào những tế bào đỏ phong phú trong mang để hút lấy khí hòa tan ở trong nước chúng ta đều có kinh nghiệm như sau khi một quả bóng kim loại chứa đầy khí thì có thể nổi ở trên mặt nước bập bềnh theo sóng khi thể khí bay ra ngoài không khí thì khó có thể tránh khỏi giống như quả cân vậy sẽ chìm thẳng xuống nước Cá chủ yếu dựa vào mức độ chứa khí nhiều hay ít ở trong bong bóng cá, để điều chỉnh vị trí ở trong nước. Nhưng khi phần đuôi của cá vận động mạnh, cùng với tác dụng ngược lại mà khi vào trong miệng, do khe hở hai bên mang phung ra xuất hiện, cũng là sức mạnh quan trọng để nó có thể nhanh chóng nổi được ở trong nước. Cá sống ở trong nước, với độ sâu khác nhau, còn có thể thay đổi thông qua dung lượng khí trong bong bóng cá để làm cho tỉ trọng của cơ thể gần giống như mật độ của vùng nước xung quanh và để giữ cho chúng ở tư thế ổn định bất động trong nước. Ngoài ra, vây ở trên mình cá cũng có tác dụng quan trọng về phương diện này. Ví dụ vây lưng và vây rốn cá, đối với việc ngăn chặn, lùi và quẩy sang hai bên là chắc chắn không thể thiếu được. Có người đã từng đưa ra thử nghiệm, thả lại con cá đã mất đi vây lưng và vây rốn vào trong nước thì con cá đó cũng không thể duy trì được tư thế ổn định khoan thai như trước nữa. Phía trước phần bụng có một đôi vây lửng để triệt tiêu lực phản tác dụng do dòng nước không ngừng phun ra khi chúng vận động thở mang đến. Nó cũng thường phải vận động để có thể duy trì được trạng thái ổn định trong nước. Khói sách nói .vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách 10.000 câu hỏi vì sao Tri thức thế kỷ 21 bộ mới tập động vật.